Chương 1477 Mình Linh Chi Tinh Đám tơ bạc này đương nhiên chính là đám minh hà quái ngư mà hàng lập đã thấy ban đầu. Đám quái ngư này dài và nhỏ như những chiếc kim châm. Biển thành tơ bạc tuy không thể gây hại cho đám cao gia yêu vật nhưng đối với đám đề gia yêu thú không thể phóng ra linh quan hộ thân thì có thể nói là trí mạng nguy hiểm. Chỉ khoảng nửa khắc mấy trăm đầu yêu vật dẫn đầu vọt vào thông đào Hơn phân nửa đã bị xuyên thùng thân thể tan nát Ngã xuống đất mà chết Đám yêu vật đi sau liền cả kinh Nhưng không ít yêu vật bên ngoài Thân đổi lên linh quang Đồng thời đám khôi lỗi và huyền quỷ hai bên Cũng huy động binh khí trong tay Nhất thời hơn phân nửa tơ bạc Đã bị chặn từ bên ngoài Tuy vậy đám tơ bạc Từ trong hát sắc quang mạc bắn ra Cũng cùng cùng không dứt Giống như vô cùng vô tận vậy Mà đám đề gia yêu vật Dưới sự gạo thét thúc dục của một gã huyết bào nhân Tất cả lại tiếp tục liều mạng Chạy như điên vào trăm thông đào Mặc dù chỉ là đề gia yêu vật Nhưng toàn lực phi độn Thì tốc độ của đám này cũng khá kinh người Yêu khí cuồn cuộn Không ít yêu vật đã xông qua non nửa thông đào Đúng lúc này Dị biến xuất hiện Từ bốn phí hắc sắc quan mang Hiện ra vô số bóng đen Tiếng kêu quả dị từ bốn phương tam hướng truyền ra Một đám bóng đen nhiều hình thù kỳ lạ xuất hiện quậy gì từ trong quan mạc đi ra. Những bóng đen này há miệng ra là phun ra từng cổ bạch sắc thủy tuyền. có cái thì bộ nhào về phía trước, lộ ra miệng đầy răng nhọn, quấn vào đám yêu vật mà cắn xé. Hệ yêu vật bị thủy tuyền băng chúng, lập tức thân thể cứng đờ ngã xuống đất mà chết. hộ thể liên quan dường như không thể ngăn cản được sự xâm nhập của thủy tuyền. Kể cả thân thể bề ngoài hiện ra hắc khí, trầm nhay mắt, nhưng cũng chỉ có thể gọi là kéo dài thêm chút thời gian mà thôi. Mà đám yêu vật căng xé cùng bóng đen, mỗi lần bị căng trúng, chỉ vài cái là đã bị hồn phi phết tán, Trong nháy mắt thì thể hóa thành một bãi nước đen ngòm hồi thối. Những bóng đen này trong miệng không ngờ có kỳ động. Đây là âm quỷ. Hàng lực trong mắt làm mang chớp động, nhìn hết thầy phía xa xa, trong lòng có chút giật mình. Dưới linh mục, hẳn đương nhiên nhìn thấy rõ ràng.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 Đám này bắt đầu miệng phun ra tương đạo hòa cầu, hoặc đường mong vuốt phát ra tương đạo phong nhận, vô số công kích hướng về đám âm quỷ. Chẳng qua chuyện làm đám yêu vật giật mình, chính là bất kể loại pháp thuật nào đánh lên người đám âm quỷ đều chợt loán lên rồi mất hút trong thân thể chúng. Vậy mà hiệu quả lại không đạt một chút nào, điều này khiến cho tất cả đám yêu vật đều kinh hoàng. Ngu xuẩn! Âm quỷ không có cách nào rời khỏi phạm vi mình hạ quá xa chỉ cần chạy khỏi thông đạo là không sao. Thanh âm lạnh như băng của Lục Túc đột nhiên vang lên giữa thông đạo, âm ầm đổ bên tai tất cả yêu vật. Đám đề nhà yêu vật lúc này mới nhất thời tỉnh ngộ hiểu ra, không thèm để ý đến sự công kích của đám âm quỷ, chỉ liều mạng bay trời chết về phía cuối thông đạo. Hơn vạn trượng khoảng cách đối với một đám tốc độ cực nhanh mà nói, chỉ vài cái chớp mắt là đã tới. Đám yêu vật còn lại Giống mình vừa đám khôi lỗi và huyền quỷ, mặc dù dưới sự công kích của quái ngư và âm quỷ bị tổn thương thảm trọng, nhưng cũng vì số lượng của chúng thật sự quá nhiều, thật sự hy sinh chỉ mới một phần năm đám yêu vật lọt vào thông đạo mà thôi. Mà đám đề gia yêu đàn ở phía dưới, dưới sự thúc giục mạnh mẽ của cao gia yêu vật, vẫn đang tuôn vào liên tục, không ngừng như thủy triều. Mùi máu tan tràn ngập cả thông đạo. Bên ngoài, đám người bị phụ tóc bạc và mộc thanh, nhìn tình hình trong thông đạo. Thế nhưng trên mặt lại có vẻ ngưng trọng, mà cùng chưa có người nào có ý định xuất thủ tương trợ, giống như đang chờ đợi một cái gì. Ngày lúc hạng lộc cao mày âm thầm đoán dụng ý của đám người kia, thì trên thông đạo, đột nhiên có một bóng đèn cực lớn xuất hiện. Ánh sáng chấp động liên tục, nguyên bản hát sắc quan mang vốn ổn định, giờ phút này bắt đầu rung chuyển. Phốc phốc, mấy tiếng nổ vang, mấy xúc tu thật lớn như mấy con rắn khổng lồ đánh tàn quang mạc. Bầm chốc, vọt vào trong thông đào, Chỉ tùy ý đào qua một lượt, đã đem hơn mười yêu vật không kịp tránh né, cuốn lấy. Hơn mười tiếng kêu thảm thiết vang lên, đám yêu vật đã bị bóng đen cực lớn kia nước vào trong bụng. Tiếp theo mấy cái xúc tu lớn lại xuất hiện trong thông đào, Nhất thời, đem đám đề dài yêu vật phụ cận, đại loạn. Xuất hiện rồi, động thủ thôi. Mấy tên yêu vương vừa thấy xúc tu xuất hiện, đồng thời mừng rỡ. Lục túc không do dự hét lớn một tiếng. Nhất thời, hai gã huyết bào nhân, Mộc Thanh và bị phụ tóc bạc, cùng đồng thời linh quang chợt lóe, ngay sau đó biến mất tại chỗ không thể bóng dáng. Ngày sau đó ở Đoạn Thông Đạo, xuất hiện xúc tu kia, đã quy dị hiện ra năm người, trong đó bốn người Mộc Thanh nhất tề đưa một tay, hướng hư không chạm một cái. Bốn quang hồ cực lớn màu sắc khác nhau chợt hiện ra chớp mắt đã bắt được các xúc tu lớn, đồng thời kéo xuống dưới. Bốn gà hợp thể kỳ đồng loạt ra tay, chỉ là núi cao vàng trường, khéo cũng bị nhấc lên. Một tiền giông lớn vàng lên. Phanh, chủ nhân của xúc tu, dường như đã bị bốn cổ cự lực từ trong quan mạc mạnh mẽ kéo vào thông đạo. Đó là một quả cầu thịt nùng nút cực lớn, không có mặt mũi, chỉ có một cái miệng thật khổng lồ, dường như chiếm hơn nửa thân thể nó. Mà trên quả cầu thịt đó có bảy tám xúc tù thật lớn, hơn phân nửa đang bị quang thủ nắm lấy không thể nhúc nhích. Mấy xúc tù còn lại của quả cầu thịt không ngừng huy động, hướng về mấy tên yêu vương hùng hăng nền xuống. Một tiếng hư lạnh, một đạo kiếm quang khổng lồ, chợt hiện từ trong hư không. hắc quang lễ lên, sau đó chém quả cầu thịt cực lớn đó ra làm đôi. Một bóng người nhanh chóng bắn từ dưới lên, từ trong quả cầu thịt móc ra một vật gì. Sau đó linh quang chợt tắt, hiện ra thân hình. Chính là lục túc, người này giờ chưa hề ra tay. Giờ phút này, hắn đang cầm trong tay một tinh thạch màu nhụ bạch, lớn cờ quả trứng chim, phát sáng lấp lánh Cuối cùng, cũng đã có mình linh chi tinh trong tay. Có vật này, về sau vượt các ai tiếp theo sẽ đỡ hơn nhiều. Lục túc đánh giá vật trong tay một chút, cũng bừa lòng gợt đầu. Đám người Mỹ Phụ và Mậu Thanh thấy thuận lợi, đạt được tinh thành cũng lộ ra vẻ vui mừng. Ở vùng Minh Hà Chi Thủy này, chỉ có một con Minh Hà Chi Linh chim cứ. Chúng ta gây động tình lớn như vậy, không có khả năng không kinh động tới nó. Mặc dù nó cũng có chút thần thông nhưng sao đỡ được một kích chúng ta liên thủ chứ? Một gã huyết bạo nhân cười hắc hắc quỷ gì? Chính xác là như vậy. Mấy người vừa rồi nhìn liên thủ có vẻ đơn giản vô cùng nhưng thật ra trước đó đại phải trải qua nhiều lần diễn tập thử nhờ thế mới có thể dễ dàng chém chết Minh Hạ Chi Linh vốn có thần thông không hề nhỏ nếu vật đó đã tới tay rồi chúng ta nhanh chóng đi qua thông đạo thôi lúc này chỉ có âm quỷ chứ không đụng phải vài loài quỷ vật lợi hại khác xem như cũng là may mắn rồi một thành phất tay áo nhất thời một cổ lục quang phát ra mạnh mẽ đập nát vài tên âm quỷ đồng thời lạnh nhạt nói mấy người khác không phản đối Đồng thời hóa thành mấy đạo kinh hồng Phá không bay về phía bên kia của thông đạo Lúc này ở một chỗ khác Trong thông đạo màu đen Đám cao dài yêu vật vốn chờ mệnh lệnh Của đám người lục túc, Lúc này cũng bắt đầu không chế đồn quan Bay vào trong thông đạo Hàng Lộc cùng Kim Viên và các yêu vật khác Cũng bay vào trong theo Đối với đám cao dài như Hàng Lộc mà nói Đương nhiên không coi sự công kích Của âm quỷ ra gì Hưởng hộ đồn tốt của họ Đám đề gia yêu vật sao có thể sánh bằng Chỉ chốc lát công phu, bọn họ đã bình yên thông qua thông đạo, xuất hiện ở một không gian rộng lớn vô biên. Đám đề gia yêu vật cũng không ngừng từ thông đạo mà chạy tới. Chừng thời gian một bữa cơm, cuối cùng, mấy vạn yêu vật, ngận giác huyền quỵ cùng khôi lội đều đi qua thông đạo màu đen. Huyền quỷ và khôi lội thì gần như không bị tổn thương một chút nào, nhưng đám đề gia yêu vật đã mất đi mấy phần, còn đám mò được đến đây thì trên người cũng chẳng chịt vết thương. Cũng may năng lực khôi phục thân thể của mỗi yêu vật đều cực kỳ kinh người, nên cũng không đáng lo. Đáng người lục túc làm như không thấy, ngược lại tụ tập giống như đang cùng trao đổi điều gì. Hàng lập lơ lượng trên không trung, ánh mắt chấp đồng, đánh giá hết thầy trước mắt. Giờ phút này, Hàng chính là đang đứng ở một chỗ cách mặt đất mấy ngàn trường. Phía dưới khắp nơi đều là đất cát đen ngòm, nhìn có vẻ hoang mang vô cùng. Mà trên đỉnh đầu lại là một vùng màu trắng mềm mông. Do Minh Hạ Chi thủy hình thành, bao phủ toàn bộ nơi đây. Dựa theo bộ trí ban đầu xuất phát, ẩm giác huyện quỷ đi trước, khôi lội cạn phía sau. Mấy tên yêu vương thương lượng xác định vị trí đại khái xong, lục túc bay tới phát ra mệnh lệnh. Nhất thời, đám đông loạn một trận, sau đó chia thành các đồi, chậm rãi hương tới một phía khác đi tới. Hàng Lập vẫn đang cùng Kim Viên đứng sau một thanh. Ở một thanh này yêu kiều đứng trên kiềm sắc cờ hoa, dẫn theo một đám cao dài yêu vật đứng giữa tòa trấn. Lục túc cùng bị phụ, mang theo 8.000 quỷ binh, âm phong nổi lên đi phía trước. Hai gã huyết bào nhân đương nhiên đứng sau thúc giục đám khôi lội. Toàn bộ đội ngũ giống như một con rồng đen khổng lồ nhanh chóng bay đi. trong nháy mắt, đã không còn thấy bóng dáng thông đào. Mấy ca giờ sau, toàn bộ đội ngũ đã bay ra khỏi vùng đất màu đen. Những thứ xuất hiện trước mắt lại khiến cho hàng lập phải hít một hơi lạnh.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 Nhưng đợi ngũ chỉ thoáng qua dần lại một chút, ngay sau đó dưới sự giận đầu của lục túc và mị phụ tóc bạc, đã đi vào trong vùng xương trắng. Một hơi đi sâu so vào hơn mị dòng, nhưng trong tầm mắt vẫn chỉ một màu trắng, hơn nửa xu khí càng lúc càng đồng. Hạng lập sớm đã dùng hồ thể liên quan, ngàn cách loại xu khí đó, đồng trời trong mắt lòng quan chớp động không ngừng. Mặc dù nơi đây thần niệm bị áp chế tích cực lớn, nhưng với thành minh linh nhạn thần thông của hắn có thể dễ dàng nhìn tới cực xa. Bỗng nhiên, khuôn mặt vốn bình tĩnh của Hàng Lập trở nên căng thẳng, thốt ra một tiếng hô nhỏ. Chương 1478 tao ngộ kịch biến Từ nơi xa của cánh đồng bạch cốt, bỗng nhiên truyền đến âm thanh vang vọng, một cổ âm khí hôi bạch sắc cũng đang cuồn cùng lao tới. Hơi khí này, trời đồng không thể nhìn thế giới hạn. Tất cả những nơi hôi khí tràn qua, thì bạch cốt lập tức đứng dậy, tạo thành vô số bộ khô lâu hình thù quái dị. Những bộ khô lâu này, kích cỡ lớn nhỏ không đồng đều, trong mắt hồng quang lập lè, đang từng bước về lấy nhóm người lục túc cùng đám yêu vật. Cổ hội khí này trong nháy mắt đã tràn tới vùng phù cận đám yêu vật địa uyên. Đám yêu vật cấp thấp của địa uyên trở nên nhào nhào hỗn loạn. Sắc mặt hàng lập biến đổi, hắn không khỏi nhìn về mộc thanh chỉ là sắc mặt nàng vẫn bình tĩnh không hề có chút gì biến, dường như đã sớm đoán trước được việc này. Hạng Lập cảm thấy kỳ lạ vô cùng, bỗng nhiên từ phía sau đội ngụm xuất hiện một tiếng quát lớn. Lượng đạo huyết hồng từ đám khôi lội bắn vọt lên, nghênh kháng với hồi khí. Buột bụng, hai đạo huyết hồng trong lúc phi lên lập tức biến thành hai cột tinh phong, rồi va chạm với hồi khí. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, liền miền không dứt. Hai đảo huyết phong và hồi khí cuộn vào nhau, phát ra tiếng phòng lôi liên miên, chấn cho đám khổ lâu mới sống lại, tàn sườn nát thịt. Chẳng qua, đại quân khổ lâu tại các hướng khác có hồi khí cuốn nhanh người. Chúng lập tức xông thẳng đến đội ngụ của địa uyên. Trong nhất thời, cả bầu trời lẫn mặt đất đều bị vô số khổ lâu che kín, số lượng nhiều không thể đếm xuể, khiến cho hàng lập cảm thấy kinh hại. Đúng lúc này, bị phụ tóc bạc phía trước lại rổ ra một tràn cười quái dị. Thân hình mù quay tròn, tóc trắng bay loạn, một quỷ ảnh thật lớn từ sau lưng mù hiện ra, trong nháy mắt đã lớn lên tới mấy trăm trường. Quỷ ảnh đột nhiên há miệng, phùng ra một cột lục khí, cùng lấy mạng lớn khổ lâu. Một mạng quỷ dị bỗng nhiên xuất hiện. Đám khổ lâu trong không trung, mỗi lần bị lục khí thổi qua, thì hơi khí trên người lập tức tán ra, rồi trực tiếp từ trên không rơi xuống mặt đất. Lục khí tuôn ra từ miệng quỷ ảnh dường như vô cùng vô tận, trầm nhai mắt, hợp lại cùng hai cơn lốc huyết sắc quét sạch đám khôi lâu che kín đất trời, căn bản không cần một thanh cùng lục túc ra tay. Hàng lập thế cảnh này thì không khỏi hít sâu một hơi. Sau khi hai cơn lốc huyết sắc tan biến, thì hai đạo huyết hồng lại một lần nữa hóa thành hai gà huyết bào nhân quay trở về. Còn lục khí sau khi tan biến thì đầu quỷ ảnh sau lưng bị phụ tóc bạc cũng biến mất. Chỉ là một ít cốt quái mà thôi. Có thể coi đây là thứ dễ đối phó nhất trong bên Hà Chi Địa, những thứ đằng sau sẽ không dễ dàng đối phó như vậy đâu. Một thanh nhìn một mảnh bạch cốt dài đặt trước mặt, đột nhiên thì thào nói, nạn dường như đang tự nhu với bản thân, lại dường như đang cành tình ai đó. Hàng Lập cùng Kim Viên ở phù cận đương nhiên nghe được nên không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Chỉ là Hàng Lập tỏ ra như đang suy nghĩ điều gì, còn gương mặt đều lông của Kim Linh lại không hề có biểu lộ. Dưới mệnh lệnh của lục túc, đội ngũ địa uyên tiếp tục tiến vào. Hai ngày sau, một mạng lần huyết sắc xuất hiện trên không. Đây là một đàn dơi quái dị, toàn thân đỏ như máu, đàn điên cuồng công kích yêu vật của địa uyên. Những con dơi màu máu này, mỗi lần bị yêu vật địa uyên xe nát hoặc giết chết, thì thân thể lại tự động ráp lại, khôi phục như ban đầu. Phải diệt sát vài lần, hoặc dùng pháp thuật hỏa thuộc tính mới có thể nhất kích tiêu diệt chúng. Còn bọn chúng sau khi áp sát được tiếp cạnh bên người yêu vật địa uyên, thì lập tức há to miệng hút máu, chỉ trong phút chốc đã biến con mồi thành một bộ sắc khô. Hơn nữa những con dơi này đều lớn đến cả trường, còn bé nhất cũng dài đến cả xích. Trong đó có hơn 10 con dơi lớn nhất, hình dáng lại là thân dơi mặt người, miệng phun xích hồng huyết quang. Cho dù yêu vật gì bị đánh trúng, thì cũng sẽ lập tức biến thành tro bụi Thậm chí, ngay cả cao gia yêu vật cũng không chịu nổi một kết Cho tới lúc này, chẳng dần tất cả yêu vật đều đã xuất thụ, mà ngay cả tứ đại yêu vương cũng đồng loạt thi truyền thần thông, lần lượt giết chết những con dơi mặt người này. Toàn thân hạng lập được bao phủ bởi một lớp kim sát điện hồ. Chỉ cần một con dơi nào lao vào kim sắc điện quang, thì sẽ lập tức hóa thành một đoàn huyết khí, rồi tan biến trong không trung. Lần này rốt cuộc, hắn cũng hiểu tại sao một thanh và mị phụ lại tỏ ra hâm mộ ít tà thần lôi của hắn như vậy.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 Hai bà còn dời mặc người còn sót lại, thế tình thế không ổn, lập tức vùng ra một chùm huyết vụ bao phủ toàn thân rồi quay đầu chạy trốn. Độn tốc của chúng cực nhanh, chỉ đồng cánh vài cái đã xuất hiện phía cuối chân trời rồi biến mất vô ảnh vô tung. 7 ngày sau, tại trong một mảnh quái vụ, xuất hiện vô Void Hắc Sắc Quỷ Ảnh, có hình dạng bất đồng đang trần điệp bao vây đám miêu vật địa nguyên dưới chân núi. Chúng tuy rằng không công kích cẩn thân, Nhưng trong miệng liên tục phát ra những tiếng kêu quỷ dị, hoặc tiếng giống thề lương, nạo nề vô cùng, khiến đám yêu vật thấp dài rung rẩy thân hình, khó có thể mở hai mắt, tùy thời đều có thể ngạ xuống đất. Lúc này trong đám quỷ ảnh, bỗng xuất hiện một quả chuông màu đen. Từ thân chuông phát ra một tiếng vàng lớn như tiếng lòng ngâm, khiến hơn phân nửa quỷ ảnh đều tán loạn biến mất. Số còn sót lại, cùng phát ra tiếng kêu nị non, rồi nhập thẳng vào quỷ vùng trốn mất không thể bóng dáng một tháng sau, tại một mặt hồ đen như mực, một cử nhân ba đầu toàn thân đầy những khối thịt thối rữa, chân nằm trên mặt hồ, hai tay huy động một khúc xương thú cực lớn, vào đầu với từ huyết khôi lội. Tại bên cạnh bọn họ có vô số quỷ vật trong hồ đang lờ lững, hàm hè nhìn đám yêu vật địa uyên. giờ phút này số lượng yêu vật địa uyên đã không còn đủ một vàng, hơn phương nửa là trung và cao dai, mà ngay 8.000 ngàn quỷ binh và hơn vàng khôi lội đều hao tổn không ít. Một tháng sau, Hạng Lộc khoát tay bắn ra kim quang, nhất thời chém quỷ vật đầu trâu hình người thành hai nửa. Quang Hạ hồi sắc sau lưng đảo qua, đánh bay một mùi tên bạch cốt từ phương hướng khác phóng tới. tại kia đồng thời lật lên phóng ra ngủ sắc Hạng Diệm, khiến hai con quỷ vật dự tận khác bỗng chốc biến thành hai khối bàn điêu. Đúng lúc này, một cổ cuồng phong ép tới khiến Hạng Lộc biến sắc, thân hình hắn dần trở nên mơ hồ rồi biến mất tại chỗ. Một cây lan nhà bổng dài hơn 10 trường, lập tức đập xuống chỗ hắn vừa đứng. Mặt đất phía dưới chợt lóe hát quang, rồi sụp xuống thành một rạnh sâu vài xích. Chủ nhân của cây lan nhà bổng này là một cử thi độc nhạc toàn thân đầy lông xanh. Đột nhiên khoảng không phía trên đầu cử thi, bỗng lóe thành quang. Thân hình hạng lập nhanh như chớp, hiện ra rồi hư không áp xuống một trường. Một ngọn tiểu sơn màu đen trống rộng xuất hiện hắc mạng lưu chuyển quanh thân, khiến nó trong phút chốc hóa thành cử sơn ngàn trường. Oanh, một tiếng nổ thật lớn vàng lên, cử sơn chẳng dẫn đè bẹp cử thi phía dưới, mà toàn bộ quỷ vật khác trong vòng trăm trường cũng bị nó ép cho tàn xương nát thịt. Hạng lập thở dài một hơi, lúc này mới có thể cẩn thận đánh giá tình hình chung quanh. Bốn phương tam hướng đều có quỷ khí cuồn cuộn, sương mù dày đặc, ngay cả thanh minh lên nhạn cũng không thể thấy rõ sự vật ở ngoài nghìn trường.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 Thần thông của lệ quỷ hùng phát tại nơi đây có phần đặc thù, thậm chí ngay cả tứ đại yêu vương cũng kiên kỳ ba phần, nên lúc trước mời có ý định luyện chế ra 8.000 quỷ binh, cùng hơn vàng khôi lội, để chuẩn bị mạnh mẽ đột phá. Còn về phần đề gia yêu vật trải qua vô số trận chiến, đã không còn sót lại bao nhiêu. Đối mặt với sự tình như đã dự đoan trước, đám người lục túc sau khi thương lượng một phen, thì tuy cảm thấy bất an, nhưng vẫn cẩn thận dẫn đội đi tiếp. Hôm nay, theo như dự đoán, thì nơi này vốn không có quỷ vật lợi hại tồn tại, nhưng bỗng nhiên từ bốn phương tam hướng, quỷ vật chèn chút xuất hiện, số lượng già thiên tế nhất. Ở trong đội ngũ này, có hơn 30 lệ quỷ thống lĩnh, có thể so sánh với tu sĩ luyện hư. Chúng thả ra quỷ vụ nồng đầm, phúc chốc về lấy bọn họ, rồi chỉ các đội ngũ của đám người lục túc, khiến từng người trong bọn họ phải đối mặt với vô số quỷ vật. Hàng lập lúc mới đầu, còn bên cạnh kim linh, ngăn cản quỷ vật công kích. Chỉ là âm vụ này không biết do loài thần thông quỷ đạo nào hóa thành. Trong trận đấu, chỉ cần có chút rơi xuống hạ phong, thì sẽ lập tức bị sương mù, làm lạc mất phương hướng. Ngay cả hàng lập tự nhận thần thức không kém, cộng thêm bình thanh linh nhạn thì sau hơn nửa ngày chém giết, cũng đã mất liên hệ với những người khác. Hắn chỉ có thể nghe được tiếng tranh đấu phía xa xa. Bởi bốn phí luôn có quỷ vật hung hạn không sợ chết lao tới. Cũng may, số lượng quỷ vật lao tới chủ hắn tuy nhiều, nhưng cao nhất cũng chỉ tương đương với Nguyên Anh, Hóa Thần, chúng còn chưa chân chính tạo thành mối uy hiếp cho hàng lập. Sau một hồi chém giết, hạt mới tạm thời diệt sát được sạch sẽ đám quỷ vật phụ cần, có thể tạm thời nghỉ ngơi một lát. Chẳng qua dựa theo kinh nghiệm lúc trước, thì sau đó không lâu, sẽ lại có một đàn quỷ vật khác lao tới, khiến hắn giết đến mọi tay cũng không hết. Hàng lập bất động thành sắc, bỗng nhiên lật tay, thu lại nguyên từ thần sơn, khiến tòa cử phong cao cả nghìn trường, đã chết vô số quỷ vật lúc trước, bỗng nhiên biến mất. Còn hắn cũng lập tức hỏa thành một đạo thanh hồng, băng tới nơi cơ tiên chém giết nhỏ nhất. Hàng lập cần phải thoát ra khỏi đám sương mù này, tự người cách bảo vệ mình trước. Nếu thật sự không được, thì hắn cũng bất chấp sự kiên kỳ đối với đám người lục túc, bị phụ tóc bạc mà thả ra để hồn thú. Nếu không, thì rất có thể hắn sẽ bị lụt quỷ vật này lấy số lượng mà đè chết. Chương 1479 Cơ hội chạy trốn Cơ hội đúng lúc hạng lập lao đi, thì nơi này đã xuất hiện một luật pháp ác quỷ xích loại toàn thân từ trong sân mùa vọt ra. Nó thấy Phụ Cần không một bóng người, thì thoáng trở nên ngây ngốc. Mà lúc này, hàng Lập đã sớm ở ngoài cả nghìn trường. hắn nghĩ vào thanh minh lên nhạc, nên liên tiếp tránh khỏi vài tràng chiến đấu, bắt đầu không ngừng di chuyển trong đàn sương mù. Nếu gặp được một ít quỷ vật, thì hắn lập tức thi chuyển thủ đoạn xét đánh, tiêu diệt bọn chúng. Còn nếu gặp được số lượng quỷ vật lớn, thì lập tức tránh đi. Cứ như vậy, hàng Lập nhất thời không gặp phải chuyện gì trong sương mù. Chẳng qua buôn phí sân mù cuồn cuồng đầy tiếng hồn chiến, các bạn không thể nhận rõ phương hướng. Bay được một lúc, hạng lập đã không còn phân biệt được phương hướng nữa rồi. Rời vào đường cùng, hắn mạo hiểm bay lên trời, muốn từ trên cao để xác định vị trí của mình. Thân hình hắn vừa bay lên được mấy trăm trường, thì quả thực sân mù đã mỏng đi vài phần, nhưng hắn lập tức phải đón nhận vô số đoạn công kích mạnh liền từ phía trên băng xuống. Nếu không phải có nguyên tử thần quan hồ thân, lại sớm có phòng bị, dùng hôi hạ quét sạch phần nửa đoạn công kích, thì chỉ sợ hắn đã bị đánh rơi xuống giữa đường trường. Nhưng cứ như vậy, cũng khiến toàn thân hắn toát mồ hôi lạnh. Không đợi đợt công kích thứ ba ập đến, hắn đã dường hai cánh, lào xuống phía dưới đoàn sương mù. Xem ra, tiến lên trên cao không phải là một chủ ý hay. Tiếp theo, Hàng Lập chỉ có thể cố gắng xác định một phương hướng, rồi tiếp tục đâm đầu vào trong một đoàn sương mù. Cũng không biết do sương mù này có cân chế huyền nhiều gì, hay bản thân sương mù vốn bao trùm khoảng cách rộng lớn. Mấy ca giờ sau, hắn vẫn bị vây trong đời này, không có dấu hiệu có thể thoát ra ngoài. Sắc mặt Hàng Lập càng lúc càng âm trầm. hắn khẽ vùng tay áo, bán ra vài đào kim ti, chém nát mấy quỳ ảnh trước mặt. Nhưng sau tiếng kêu quá khiếu, thì những quỷ ảnh này nhanh chóng hợp lại như cũ, tiếp tục dừng nành mua vuốt xông tới. Hàng Lập hư lạnh một tiếng, rồi há miệng phun ra một đoạn ngân sắc hỏa cầu. Trong chốc lát, đám quỷ ảnh này đã bị ngân diện về lấy rồi luyện hóa thành hư ảo. Lệ phách vô hình tuyệt khó chơi, nhưng vẫn không thể chống đỡ được về linh thiên hỏa của Hàng Lập. mặc thấy đám quỷ vật trước mắt đã bị tiêu diệt sạch sẽ, Hàng Lập lại ngẩng đầu nhằm xác định phương hướng thì bỗng nhiên xuất hiện một tiếng nổ kinh thiên động địa từ một hướng khác truyền đến tiếng nổ này khiến mặt đất cũng không ngừng rung lên từng đoàn hắc sắc hỏa diệm từ xa bắn ra bốn phía chỗ đó ẩn ẩn truyền đến tiếng thét kinh hãi của nữ tử sắc mặt hàng lập trở nên ngưng trọng lập tức quay đầu nhìn tiếng thét này có chút quen tai dường như là thành ông của quyền giao chẳng lẽ nạn đang chiến đấu ở ngay gần đây tuy rằng trong lòng không dám khẳng định nhưng hàng lập cũng lập tức hóa thành một đạo thanh hồng bay tới nơi đó. Đợt bào phát của hắc sắc hỏa quang vừa rồi, cũng không cách nơi hạng lập bao xa, hắn lập tức điều khiển thanh hồng vọt đi mấy ngàn trường xuất hiện ở nơi đây. hạng lập thu lại đồn quang ngưng thần nhìn, chỉ thấy ở hơn trăm trường trước mặt hắn có mấy trăm đầu huyết hồng khô lâu đang phóng ra từng đạo huyết tuyến cùng hơn trăm âm giác huyền quỷ điên cuồng giao đấu, mà ở giữa đám huyền quỷ có hai nữ tử hắc bào một người cầm hắc sắc tiểu bình, một người cầm quạt ba tiêu đang thả ra tuần đoàn hắc sắc hỏa cầu phù trợ đám huyền quỷ lượng mạng chống cự huyết hồng khô lâu. quyền lực của hắc sắc hỏa diệm này cùng những đoàn công kích tạo ra từng trận âm phong của âm giác huyền quỷ không hề tầm thường. những đối thủ của họ lại càng thêm quỷ dị. những khô lâu này liên tục di chuyển trong mình không ngừng phun ra huyết tuyến có tác dụng khắc chế hắc hỏa nhất định. Dưới sự công kích của mấy trăm khô lâu một lúc, khiến hơn phân nửa hắc hỏa bị tiêu diệt. Cho dù ngẫu nhiên có một tiêu băng trúng một bộ khô lâu, thì nó cũng chỉ loạn troạn một chút, chứ không hề bị thù thương quá nặng. Dựng huyết tuyến này, tuy rằng trên đám quỷ binh có hắc giáp bảo vệ, nhưng cùng một lúc, chúng phải chịu hơn 10 đảo huyết tuyến công kích, cùng khiến cho chiến giáp vỡ vụng. Quỷ binh bên trong lập tức hóa thành một đoạn hắc khí rồi biến mất và lúc hàng lập phong tới phụ cận, thì hai đứa tử đang gấp gáp thổi đồng bảo vật trong tay. số lượng quỷ bình bảo vệ hai nàng lúc này đã tổn thất bảy tám phần, nguy cơ đã cận kề. hai người này đương nhiên là nghiêng lệ cùng quyền dao. ánh mắt hàng lập hiếp lại đánh giá tình hình xung quanh một chút, thấy đời này không còn bất cứ tự quỷ vật lợi hại nào ẩn nấp, hắn lập tức ra tay. hai cánh sau lưng vụ động, cả người hàng lập tiêu biến vào hư không, rồi lập tức hiện ra trên đỉnh đầu của nhị nữ. Hai tay hắn vùng lên, liên tục bắn ra 72 khẩu phi kiếm, bẩm chất hóa thành mấy trăm khẩu kiếm sắc kiếm quang, phô thiên cái địa chém xuống. Những chỗ kiếm quang đi qua, thì huyết hồng khô lâu nơi đó, lập tức bị chém thành vô số mạnh vùng. Nhưng một việc kinh dị bỗng xuất hiện, tất cả những sắc huyết khô lâu bị chém chết, lập tức lóe lên huyết quang, rồi lập tức tàn ra thành từng đoàn chất lỏng màu máu chúng đang dần dần tụ lại thành một đài quỷ vật. hàng lập thể như vậy thì khẽ nhíu chân mày, hãn lịnh nhất tay, từ năm đầu ngón tay hiện ra năm khỏa khô lâu hư ảnh, từng đoàn ngũ sắc hạ diệm từ năm khỏa khô lâu này kết thành một chiếc lồng úp xuống quỷ vật. cự đại quỷ vật lập tức bị hàng diệm biến thành một khối bằng điều không thể nhúc nhích. từ đầu ngón tay hàng lập lại bắn ra một tia thiểm điện đánh lên trên mặt băng. rắc rắc. Bằng điều bị Kim Hồ công kích, lập tức vỡ vùng, đại quỷ vật chưa kịp phát uy, đã bị Hàng Lập nhẹ nhàng tiêu diệt. Hai người nghiêng lệ và nguyên giao phía dưới, tất nhiên chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu tới cuối, hai người kinh ngạc không thôi. Những quỷ vật này thiếu chút nữa, đã khiến các nàng tán mạng nơi đây, vậy mà lại không thể nào đỡ được một kết của Hàng Lập. Các nàng quả thực, quá kinh ngạc. Đại tạ Hàng Huynh đã trợ giúp. Nghiền lệ là người trước tiên tỉnh táo trở lại với vàng mỉm cười thi lệ với Hàng Lập Hàng Huynh đều đến chậm một chút Thì chỉ sợ không còn thấy được hai người chúng ta rồi Nguyên nhà cũng thu lại vẻ mặt kinh ngạc trên mặt mỉm cười với Hàng Lập Dung mà của các nàng lúc này yêu kiều như trăm hoa đua nở nụ cười của nàng khiến Hàng Lập ngợ ngơ Nhưng hắn lập tức khôi phục về trấn định nhàn nhạc, nhạc nói với nhị nữ Hai vị đạo hưởng sao lại ở nơi đây Không phải các người đi cùng với quỷ bà sao? Còn đám quỷ bên này là? Còn Hàn huynh, sao không đi theo một thanh tiên tử mà lại ở nơi này? Hai người chúng ta cùng theo các của Hàng huynh mà tới đây thôi. Còn về đám mầm giáp huyền quỷ này là do tỷ muội ta có tham gia luyện chế khi trước nên có thể điều khiển một đội. Chẳng qua hai người chúng ta cũng chỉ có khả năng khống chế ngần này quỷ binh, may mắn có chúng bảo hộ mới kiên trì tới hiện nay lược quan trong mắt nghiêng lệ chuyển động, đoạn cười nhẹ nói, chắc chắn đằng sau lưng đám quỷ vật này còn có tồn tại quỷ vật cấp cao, nếu không cũng đã không bày ra một cái bẫy lớn muốn một mẹ bắt hết chúng ta như vậy. Hàng lập gật đầu rồi từ từ nói. Lời của hàng huynh rất có lý, chỉ là không biết đạo hữu tính toán về sau thế nào. Số lượng quỷ vật bảo vệ chúng ta quả thực quá nhiều, cho dù có xếp chúng lại cùng một chỗ để giết cũng không hết sắc mặt nguyền giao thang biên trắng. Nàng cắn nhẹ môi nói Hai vị đạo hữu không phát hiện ra gì sao Đến hiện giờ Chúng ta chỉ gặp vài quỷ vật cấp thấp Chứ chưa hẹn gặp qua quỷ lệ hung phát cấp cao nào Hàng lộc cũng không trực tiếp trả lời nguyên giao Mà sắc mặt tỏ ra quái gì Mà phân tích tình hình Ý của đạo hữu là Nhưng lệ ngần ra một chút Rồi bỗng trở nên giật mình Đúng vậy Sợ rằng tất cả quỷ vật cấp luyện hư lúc này Đang bận đối phó với người đám lục túc Nếu không, chỉ cần chúng xuất hiện vài tên cũng khiến chúng ta phải lo lắng cho tính mệnh của mình rồi. Hàng Lập sợ sờ cầm. Lời này của Hàng Huynh tức là sao? Xin trực tiếp nêu rõ cho tỷ muội ta biết. Ánh mắt nguyên dao chợt lóe quàng mang, bỗng nhiên hỏi. Không có gì, Tại Hạ chỉ cảm thấy tình hình lúc này có chút hỗn loạn. Đây chính là cơ hội để chúng ta thoát khỏi sự khống chế của đám yêu vương này. Hàng Lập thở dài từ từ nói. Ý của Hàng Huynh chúng ta đã hiểu rồi. Nghiền lệ thu lại vẻ tươi cười, Hàng Lập ngưng trọng nói, chỉ cần chúng ta chạy khỏi đây là được, đám người Mộc Thanh cùng quỷ bà sẽ không có thời gian bận tâm đến chúng ta. Lúc đó chỉ cần tìm được một nơi âm khí tinh thuần là có thể loại trừ tiêu ký của bọn họ lưu lại trên cơ thể. Mình hạ rộng lớn như vậy, cho dù đám người quỷ bà muốn tìm chúng ta, cũng không có cách gì. Nghe Hàng Lập nói như vậy, hai người nguyên giao cùng nghiền lệ đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt có chút rung động.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 Hai người chúng ta thần thông thấp kém Sẽ không giúp đỡ được gì Nhưng quỷ vụ này sao <cười> Đạo hữu chẳng lẽ quên rằng Ta cùng sư mùi tu luyện quỷ đạo công pháp Bản thân cũng là bán quỷ chi khu ư Nhưng lệ nghe Hàng Lập nói như vậy Thì lại khẽ cười nói Chẳng lẽ nghiện đạo hữu cùng nguyên giao đạo hữu Có biện pháp thoát khỏi quỷ vụ này Hàng Lập thoáng ngẩn ra Rồi mừng rỡ nói Chúng ta tu luyện âm dương luân hội quyết Tùy không thể so với các đại thần thông khác Khẳng định khắc chế, nhưng cũng có một số huyện diệu nhất định. Đạo hữu cứ đi theo hai người chúng ta là được rồi. Kì thật lúc trước, hai người chúng ta định thoát ly khỏi đám quỷ vụ này, nhưng trên đường lại gặp phải quỷ vật tập kích. Nguyên Giao đắc ý giải thích. Chương 1480 Bạch Ảnh Việc này không nên chậm trễ, lập tức đi thôi nếu chậm một chút thì đám quỷ vợ kia sẽ kéo tới nơi đây. Hạng lập kiềm chế sự hưng phấn trong lòng thần trọng nói, hai người quyền giao cùng không có ý kiến, ba người cùng đám quỷ bên còn sót lại lập tức không chế đồng quan rời khỏi nơi đây. Trên đường đi, quyền giao và nghiêng lệ thi triển hợp độn, cả hai nắm lấy tay nhau cùng thi pháp. Trên hai người tỏa ra hắc bạch lượng sắc linh quang đoàn cả hai hé miệng từ phun ra hai khoải viên châu hai màu đèn trắng khác nhau. Hai hạt châu vừa xuất hiện đã dung hợp thành một thể, biến thành một hạt châu lớn cỡ nắm tay, nửa đen nửa trắng. nghiêng lệ cùng nguyên dao, trong khi đồn quang đều nhắm chặt hai mắt, thảo túng hắc bạch viên cầu dẫn hạng lập bay về một phương. Nhìn thấy bí thuật kỳ lạ như vậy, hạng lập có chút bán tin bán nghi, nhưng cũng chỉ có thể bay theo hai người. Hạng huynh, chúng ta dùng bí thuật quỷ đảo. Tuy có thể thoát ra khỏi sương mù, nhưng không thể thay đổi phương hướng trong khi thi pháp, nếu không chẳng khác nào kiếm quỷ ba năm đốt một giờ. Nghiên lệ bỗng nhiên lên tiếng, vẻ mặt hàng lập thoáng biến sắc, hắn không khỏi lên tiếng hỏi. Nói như vậy, trên đường cho dù gặp được quỷ vật thì cũng phải trực tiếp vượt qua. Đúng vậy, hàng huynh nên biết bí thuật của chúng ta tuy có thể loại bỏ sương mù, nhưng vẫn bị quỷ vật cung lấy, không thể rời đi. Nguyên lệ cười khổ một tiếng, à, chỉ cần không phạm phải những tồn tại cường đại như lực túc và một thanh, thì có thể trực tiếp vượt qua được. Các quỷ vật lợi hại, giờ này có lẽ đang cùng lấy bốn hiệu vương. Hàng quan trong mắt Hàng lập chợt lé, cười nhạt một tiếng. Cho dù lúc trước có thấy Hàng lập ra tay, nhưng nghe khi thấy hắn lớn tiếng như vậy, thì sắc mặt nghiên lệ cũng gần ra, tỏ vẹt quá dị. Thế nào? Chẳng lẽ nghiên lệ đào hữu? Cảm thấy hạng mộ nói như vậy là quá tự đại ư. Hạng Lập rất tên ý, lập tức nhìn thống suy nghĩ của Nguyên Lệ, nên nhạc nhạc nói. Tiểu muội đâu dám người như vậy. Thiếp thân cùng Hạng Huynh chưa có tham giao gì, nhưng cũng nghe nói tới chuyện Hạng Huynh tại nhân giới, có thể dễ dàng tiêu diệt tồn tại đồng giai. Những chuyện như thế này, Tiểu Mùi đã nghe Sư muội nói không biết bao nhiêu lần. Nguyên Lệ khẽ nở nụ cười. Hạng Lập cảm thấy bất ngờ, không khỏi liếc mắt nhìn Nguyên Giao một cái. Tùy hai mắt nàng đang nhắm, nhưng trên gò má đã ẩn ẩn sắc hồng. Hàng đạo hữu đã tự tin như vậy rồi, thì sợ rằng thần thân đã có thể so sánh với tu sĩ luyện hư. Ánh mắt nghiêng lệ khẽ chuyện tiếp tục mở miệng, chỉ cần không được phải tồn tại luyện hư hậu kỳ, thì tài hạ có thể chống được. Hiện giờ không phải lúc khiên tốn, nên hàng lập thật tâm trả lời. À, thật là không biết đạo hữu tu luyện thần thông thế nào. Năm đó khi sư muội ta mới gặp Đạo Hữu, thì Hàng Huynh mới chỉ là một tu sĩ kết đan, hiện giờ đã có thể sinh với tồn tại cấp luyện hư, nghĩ lại quả thực như một giấc mộng năm kha. Nghiền lệ tặc lời nói. Nghiền cô nương cũng không cần thương cảm như vậy. Hàng Lập thoáng liếc mắt nhìn nàng một cái. Không có gì, ta cùng sư mùi tu luyện âm dương luân hồi quyết, cũng không biết là hòa hay phúc. Cũng không biết con đường tu luyện về sau Sẽ như thế nào Chẳng lẽ cứ phải chịu kiếp nửa người nửa quỷ này ư Hay đem thân mình Hoàn toàn chuyển hóa thành quỷ thân Tiếp tục tu luyện thiên quỷ chia đạo Nghiên lệ thở dài một tiếng nói Nguyên gia bên kia nghe như vậy Thì sắc mặt cùng trầm xuống Hàng lập nhiễu mày Trầm ngâm một lát rồi nói Tuy rằng ta không hiểu rõ lắm Về quỷ đạo thần thông Nhưng tại linh giới Ngay cả người không có linh căng Cũng có thể tìm biện pháp sinh đo linh căng. Vậy thì chưa chắc ở linh giới đã không có công pháp bí thuật khôi phục thân thể của hai người. Thật sự như vậy ư Ở linh giới có thể tìm được biện pháp khôi phục nhân thân. Trong phút chốc, quả nguyên giao và nghiêng lệ cùng mở lời, vẻ mặt đầy mừng rỡ. Âm dương luân hồi quyết, tuy rằng quỷ dị nhưng cũng không phải công pháp nghịch thiên, vì kiến thức của ta mà phan đoán. Thì nếu có thể xua tàn toàn bộ âm khí trên cơ thể hai người, thì một lần nữa sẽ khôi phục nhân thân. Nhưng phẩm chừng tới lúc đó, không tránh khỏi việc bị hao tổn tu vi, thậm chí còn không ít đau khổ. Chẳng qua nó tới biện pháp cụ thể, thì cần về lại nhân tộc, cẩn thận thăm hỏi một chút là được. Hàng lập trả lời. Nếu có biện pháp khôi phục nhân thân, thì cho dù phải nếm một ít khổ sợ, hao hụt chút ít tu vi, thì cơ tính là gì? Nguyện dạo không lượng lượng, lập tức trả lời. Nghiện lệ cũng liên tục, gợt đầu tán dương. Hạng lập mỉm cười, đang muốn nói thêm điều gì, thì sắc mặt hắn sầm xuống, đồn quan bùng lên, hỏa thành thanh sắc kinh hồng, lao vào trong đám sương mù phía trước. Nhị nữ thấy như vậy thì ngẩn ra, không khỏi lít mắt nhìn nhau. Chỉ thấy sau mấy lần hô hấp, thì phía trước đã vang lên tiếng quỷ rống. Tiếp theo, có hơn 10 đoàn hồi khí phóng thẳng lên cao. Kim khí tung hoành, sau đó mọi sự lại yên tình trở lại. Linh quang lóe lên, thành sắc kinh hồng lại từ trong đàn sương mù phía trước, băng tới bên cạnh dị nữ. Người tới đương nhiên là Hàng Lập. để thôi, chỉ là một số quỷ vật bình thường. Nét mặt Hàng Lập không chút đổi sắc, chỉ bần quơ nói một câu. Quỷ vật bình thường? Nghiên lệ và nguyên giao, quả thực không biết nói như thế nào tuy các nàng chưa tận mắt nhìn thấy đám quỷ vật đó trong sương mù, nhưng hơn 10 cuộc âm khí vừa rồi, vô cùng kinh khủng. Quỷ vật bình thường tuyệt đối không thể phát ra, chẳng qua thấy bộ dạng thong dòng của Hàng Lập, thì nhị nữ an tâm trở lại. Tiếp theo các nàng lại dùng toàn bộ tinh thần, thổi động hắc bạch nhạc châu, tìm kiếm đường đi chính xác. Cả đoạn người, phi đồn về phía trước. Cứ như vậy, các quỷ vật bọn họ gặp trên đường đều bị Hàng Lập dùng thủ đoạn xét đánh tiêu diệt hết thậm chí khi đoàn người gặp phải một số yêu vật địa uyên đang cùng quỷ vật hỗn chiến, thì đều bị hàng lập dùng thủ đoạn xét đánh tiêu diệt một phần quỷ vật, mở ra một thông lộ giúp nhịn được cùng một số quỷ binh còn sót lại thuận thế mà qua. Những yêu vật địa uyên vốn tưởng có người tới giúp đỡ, nhưng sau khi thấy bọn họ rời đi, thì trẩn trẩn mắt, đành tiếp tục liều mạng với đám quỷ vật khác. Cũng không biết là do vẫn khi đám người hàng lộc không tệ, hay là vì được tìm được đường đi ít gặp quỷ vật nhất. Dọc theo đường đi, bọn họ rất ít khi gặp phải lệ quỷ lợi hại hay chiến đoàn lớn, cứ như vậy, bọn họ hết quẹo đông lại rẻ tây, bay tới một nơi cực xa. Mấy cả giờ sau, sương mù bên phía trước cuộc đã loạn dần, tần suất gặp phải quỷ vật cũng ít đi. Thấy tình hình như vậy, đám người hàng lộc vô cùng mừng rỡ, trong lòng bọn họ biết rằng không đi nhầm đường. Đã tới phía mép của sương mù Sau khi hàng lập tiêu diệt Một đoàn quỷ vật Mang theo nhị nữ cùng đám quỷ binh Phá vây thoát ra ngoài Thì thần sắc của hàng thoáng lên Đột ngột dừng lại đồn quan Nhìn về phía trước Sao vậy? Hạng huynh phát hiện ra điều gì sao? Nguyện giao giật mình Lập tức mở miệng hỏi Vẻ mặt nghiêng lệ cùng tỏa vẻ kinh nghi Chỉ tiếc rằng thần niệm có hạn Nên không thể thăm dò nơi xa Xem ra muốn rời đi nơi này Còn có chút phiền toái Vệ mặt hàng lập không chút biểu tình Chầm rãi nói Đúng lúc này, phía sân mù xa xa Đột nhiên truyền đến giọng nữ cười khanh khách Tiếng cười càng lúc càng rõ Chớp mắt đã băng vòng khắp Bốn phường tam hướng Hai người nghiêng lệ cùng nguyên giao Lúc đầu còn chưa để ý Bởi vì dù sao các nàng cũng có bán quỷ chi thân Phép thuật quỷ đạo câu hồn bình thường Đầu thể nào làm tổn thương các nàng được chỉ là sau khi tiếng cười ấy tiến vào trong tai, thì như nữ bỗng cảm thấy cả người vô lực, thần thức trì trệ, bị mắc như bị ngàn cơn đau xuống. Không tốt. Nguyệt Giao phản ứng cực nhanh, nàng quát lên một tiếng, miệng cường bảo trì một tia tỉnh táo trong đầu. Chỉ là vừa mới điều động âm lực trong cơ thể, thì nàng càng trở nên kinh hoàng vàng phần. Âm lực trong cơ thể nàng lúc này trống rỗng không có một tia. Đây là chuyện gì? Ngay cả khi biết tình hình bản thân có quan hệ với kiến cười kia, thì nàng vẫn vô cùng bối rối. Lúc này nguyên dao đã không thể kiên trì. Hai mắt nàng nhắm lại, cả người rơi xuống phía dưới. Còn nghiêng lệ bên kia cùng lão đạo, tình hình không ổn chút nào. Một đám ẩm giáp huyền quỷ, tùy tài vẫn lầm lầm bình khí, nhưng đều đã rơi xuống dưới đất. Một tiếng hừ lạnh vang lên, tuy rằng âm thanh không lớn, Nhưng khi nói lọt vào trong tay của Nguyên Giao và Nghiên Lệ, thì lại vô cùng rõ ràng. Trong thần thức các nàng, lập tức cảm thấy buốt nhói, khiến cả hai giật mình. Âm lực vốn không còn một tia, lại một lần nữa tôn trào. Nguyên Dao tránh được một kiếp thì kinh hỉ, nàng không hề lãng lự, lập tức thôi động linh lực trong cơ thể, phát ra một đoàn hồi sắc linh quang bao phủ ngoài cơ thể. Nàng khẽ quay đầu, nhìn về phương khác, thì thấy cả người Nghiên Lệ lúc này cũng đang được khôi mang bao bọc thậm chí hơn 10 huyền quỷ đàng ngả xuống lúc trước cũng một lần nữa đang không bay lên nguyệt giao thở nhẹ một hơi thoáng truyền ánh mắt nhìn về thân hình uổng trọng như núi của người thanh niên bên cạnh hiển nhiên người vừa ra tay giải cứu bọn họ chính là hàng lộc lúc này hàng lộc không chút biểu tình đứng giữa không trung dường như tiếng cười quỷ dị khắp bốn phía không hề ảnh hưởng tới hắn làm màng trong mắt hàng loé lên một đạo kiếm sắc kiếm quang từ trong tay bay vọt tới khoảng không phía xa. Phốc, nơi kiếm quang đi qua đã có một đạo bạch ảnh nhàn nhạt từ hư không xuất hiện. Bạch ảnh này thoáng vàng vẹo thân hình, tuy nó bị kiếm quang chém qua nhưng không bị tổn thương chút nào. Thần sắc hàng lập thoáng động, một hắc sắc đại thủ cùng một bạch sắc tiểu thủ mở ra nhanh như tỉ chớp chụp về phía bạch ảnh. Nhất thời, một mảnh quang hạ hồi sắc mờ mông. Cùng một đoạn ngục sắc quan nhiệm, bỗng nhiên xuất hiện cùng tới phía trước. Hồi hạ phô thiên cái địa, như muốn ôm trọn bầu trời, đem bạch ảnh bao phủ bên trong. Nguyên giao cùng nghiêng lệ thấy như vậy, thì bác mặt lộ ra vẻ vui mừng. Sự lợi hại của hai loại thần thông này, các nạn đã được thấy hạng lập thi triển qua. Hơn phân nửa đám quỷ vật lúc trước đều bị hạng lập dùng hai loại thần thông này để tiêu diệt. Nhưng mọi chuyện lại không như gì nữa dự đoán. Bạn ảnh khẽ cười rồi bắt đầu biến ảo. Từ một hóa hai, từ hai hóa bốn, từ bốn hóa tám. Trong nháy mắt, bạn ảnh đã đầy khắp bầu trời. Hơn đứa chúng còn đang tiếp tục phân tách. Trong phút chốc, đã vượt quá khỏi phạm vi bào phủ của hôi hà và ngũ sắc quan diệm. Nguyện dạo cùng nghiêng lệ thấy như vậy, thì đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt tràn đầy kinh hại. Chương 1481, Quỷ Nữ Hạng lập thấy như vậy thì đồng tử trong mắt coi rụt, lập tức thúc dục pháp quyết. Tuy không thể hắn có thêm động tác nào, nhưng hơi hạ đầy trời cùng ngụ sắc quan diệm lại đột nhiên tản ra, hóa thành vô số hồi ti và ngụ sắc tình mang bắn ra khắp nơi. Những bạch ảnh mỗi lần bị kích trúng thì lập tức biến mất, chỉ là những bạch ảnh khác vẫn không ngừng phân tách ra. Trong lúc nhất thời, trong vòng trăm trường chỉ thấy hồi ti và ngủ sắc tình mang, tiếng rít gió chói tai. Chỉ là bại ảnh diệt rồi lại sinh, sinh rồi lại diệt, dường như vĩnh viện không thể tiêu diệt toàn bộ. Lúc này không chỉ riêng hai người nguyên giao trợn mắt há miệng, mà ngay cả hàng lập cũng ngần ra. Đúng lúc này, dường như thần niệm của hắn cảm ứng được điều gì, thân hình lập tức trở nên mơ hồ, đột nhiên hắn quay người 180 độ về đằng sau. Nhìn về khoảng không đằng xa, ánh mắt hiện ra sự tàn khốc. Từ dự trắng nứt ra một đạo huyết ngân, theo đó một con mắt đèn thui hiện ra, để đúng là phá diệt pháp mục của hàng lập. Trải qua nhiều năm bồi dưỡng như vậy, quy lực của pháp mục càng lúc càng mạnh, từ ngoài nhìn thẳng vào người ta, còn cảm thấy dường như cả linh hồn mình bị hút vào trong đó. Động từ phía trong mắt chợt lóe hắc quang. Một quan trụ to bằng ngón tay, chợt lẽ lên, rồi bắn thẳng vào hư không. Oanh, một tiếng nổ thật lớn vang lên. Tại chỗ quan trụ của phá diệt pháp mục vừa đi qua, trong hư không lập tức hiện ra một đoàn hắc sắc quang vụ đầy quỷ dị. Chỉ là nó chợt lẽ, rồi lại biến mất không thấy tầm hơi. Cùng lúc đó, một đạo bạch ảnh loàn choàn hiện ra. Thân hình nhoán lên một cái, đã xuất hiện tại ngoài trục trường. Lúc này, bạch ảnh đảo không còn mơ hồ mà trở nên cực kỳ rõ ràng. đây là một nữ tử vẫn bạch bào bao phủ toàn thân, cả người dường như không nhiễm một hạt bụi. cho dù trận nổ vừa rồi cũng không làm nàng hư hao chút nào. cả thân hình nữ tử có vẻ cao gầy, nhưng những chỗ lồi lõm vẫn rất rõ ràng, đầy dụ người. kết hợp thêm mái tóc dài đen như mực. tuy rằng nàng cúi thấp đầu nên không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt, nhưng không thể nghi ngờ đây là một trang quốc sắc thiền hương. Hạng lập nhìn nàng, hai mắt híp lại lộ vẻ cảnh giác. Vừa rồi hắn định dùng thần niệm thăm dò, nhưng lại bị chiếc áo choàng cổ quái kia ngăn cản thần niệm, nên không cách nào phán đoán được tu vi của đối phương. Chẳng qua vừa rồi cùng đối phương giao thủ, hắn đoán được đối phương tuyệt đối không phải loài cao dài quỷ vật bình thường. Nữ tử vận bạch bào này bị hạng lập dùng phá diệt pháp mục, bước ra từ hư không. Lúc đầu có chút hoảng hốt, nhưng lập tức bình tĩnh trở lại. Hạng lập cũng không quay đầu, mà khẽ vầy tay về đằng sau. Hồi sắc quan hà cùng ngụ sắc quan nhiệm đầy trời, cũng bỗng chốc biến mất. Trong ống tay áo hắn, hiện ra hai cánh tay đen trắng khác nhau. Mặt ngoài có lưu quan chuyển động đầy kỳ lạ. Một tiếng cười quá dị từ trong miệng được tử bạch bào phát ra. Tiếp theo nàng khẽ nhất tay áo, nhẹ nhàng chạm một cái về phía hạng lập thủ trảo bạch quang cho mắt chỉ là nó thoáng lên rồi bỗng nhiên biến mất trong hư không. thấy tình hình quỷ dị như vậy, hàng lập cũng không khỏi sừng sốt. nhưng chưa kịp hắn có phản ứng thì bạch ảnh chợt lóe lên ngay bên cạnh hắn. thủ trảo biến mất lúc trước chợt hiện ra, lợi thạch sắc đánh không kịp bừng tay chọt về phía hàng lập, Nằm ngón tay móng dài nhọn hoắt lập loè hàng quang. cho dù hàng lập có bình tĩnh như thế nào thì lúc này cũng không khỏi hoảng sợ. Thế tới của Cốt Trào quá quỷ dị, khiến thần pháp của hắn cho dù có màu hơn cũng không phản ứng kịp. Bực, một tiếng, Cốt Trào đã túm được Cổ hạng Lập. Chỉ là chỗ da thịt tiếp xúc qua với Cốt Trào, trong nháy mắt, đã lóe lên kim quang, kim lần lập lòe. Cốt Trào sắc bén chộp vào đó lại bị bật ra. Thân hình hạng Lập cũng rung mạnh, không tự chủ được lùi về đằng sau hai bước. Phía trên cổ hắn vẫn tỏa kim quang cho mắt, không chút nào bị xầy xước. Sắc mặt hàng lập đanh lại, hắn vùng tay phóng ra một đạo kim quang, nhanh về chớp chém về phía cốt rào đó. Kiểm quang bạch mang và chạm vào nhau, phát ra tiếng chát chú chói tay. Kiểm sắc kiểm quang khi chém lên cốt thủ, chỉ khiến bạch sắc quang mang nơi đó nhộn nhào đôi chút, chứ không hề tổn thương được nó. Sắc mặt hàng lập đại biến, hắn không nghỉ ngơi mà lập tức há miệng phùng ra một đoạn ngân sắc hỏa diện, chỉ là hành động lần này của hắn đã chậm rồi. Bạch bào nữ tử sau một trảo không đắc thủ, đã lập tức phản ứng lại. Bà vai nàng khẽ rung lên còn lại bạch sắp cốt trào, khi nào biến mất một cách quỷ dị, làm cho hòa cầu đánh vào hư không. Cùng lúc đó, bà vai của nữ tử phía trước, trước đã trống rộng, này đã khôi phục lại như bình thường. Hạng lập thấy tình hình quỷ dị như vậy, thì hít sâu một hơi, lập tức lấy ra bốn năm viên châu thành sắc Linh quang của linh thú hoàng bên cổ tay cùng loay lên quỷ vật này có không gian thần thông quỷ dị như vậy, nên hắn cũng không muốn mạo hiểm, mà định trực tiếp gọi ra đề hồn thú. Sau đó dùng lôi châu áp trận, dùng thủ đoạn xét đánh tiêu diệt đối phương. Hiện tại không có thời gian để hắn dề dưa. Từ hồ thấy đoạn tấn công sắp tới của hạng lầm không phải làm vừa, nên bạch bạo nữ tử cũng không vội vàng ra tay, mà ngược lại chậm rãi dơ hai tay áo lên. Áo choàng bên ngoài từ từ bay ra để lộ lộ ra bộ mặt của nàng. Nghiên lệ và nguyên giao, mới rồi đã bị tràn giao chiến ngắn ngủi giữa hàng lập và nữ tử này, khiến cho tinh thần hoảng loạn. Lại thêm lúc này, nhìn thấy bộ mặt của nàng ta, thì cả hai đều biến sắc, kinh hồ một tiếng. Hàng lập nhìn thấy cũng phải hít sâu một hơi, gương mặt của người này quá mức quỷ dị. Chỉ thấy một nửa mặt da xanh mét, khổ quắc, còn bên kia lại là môi hồng răng trắng xinh đẹp vô cùng. Hai con mắt màu xanh lam không chút cảm tình, nhìn hàng lập chầm chầm. Nếu ngay từ đầu nhìn thấy như vậy thì không nói, chỉ là khi này nàng che mặt để lộ ra thân hình thang đẹp vô cùng, tóc dài đen bóng khiến người ta cảm thấy xinh đẹp vô cùng. Vậy mà hiện nay là để lộ ra gương mặt đáng sợ, khiến người ta không khỏi hoảng hốt. Trên người bạch bào nội tử truyền ra tiếng khóc nỉ non, từng đoàn sương bộ nơi phụ cần dần lan tràn tới nơi đây. Trong đám sương mù này, có vô số quỷ ảnh chập chờn đang dừa nành mua vút, gạo thét không ngừng, vô cùng dự tợn. Hàng lập cả kinh, lập tức đặt tay lên linh thú hoàng, định trực tiếp gọi đều hồn thú. Nhưng chỉ là lúc này, một tiếng rống kinh thiên động địa vang lên từ sâu trong đoàn sương mù. Thành âm này cực lớn, đập vào tay hàng lập, khiến cho mạng dị của hắn ong ong không ngừng. Cả đoạn vũ khí cũng bị tiếng rống này mà không ngừng quay cuồng Hai người nguyên giao và nghiêng lệ nghe phải thanh âm này thì đều kinh tâm tán đợn. Thanh âm này cũng không phải do một trong bốn đại yêu vương phát ra, chắc chắn bên kia còn có quỷ vật lợi hại nào. Sắc mặt hàng lập trầm xuống, trong lòng vô cùng run sợ. chỉ là một cảnh khiến hạng lập bất ngờ, bỗng xuất hiện. Bạch bạo nữ tử vừa nghe tiếng rống này thì chợt lói lục quan, tiếng khóc nảy non trên người cũng ngừng bạc. Sừng trắng buồn phí vốn đang chập chờn, cũng thua vào hết trong người nàng. Lúc này, nàng trực tiếp hóa thành một cỗ gió nhẹ, phi độn về phía phát ra tiếng trống. Thì đối thủ tự động rút lui, Hàn Lộc cũng không đuổi theo, mà hắn nhìn về phía phát ra tiếng trống, sắc mặt âm trầm. "Hàn huynh, chúng ta..." Nghiên Lệ không nhìn được định nói điều gì, nhưng Hàn Lộc lại cắt ngang. "Chúng ta chạy nhanh thôi, có thể nhóm lục túc đang ở ngay gần đây, nếu không Thì quỷ nữ này cũng không chạy về phía đó. Thần sắc hàng lập trở nên ngân trọng. Hai người nguyên giao nhận thấy lời này có lý, nên cũng không có ý kiến. Ba người lại mang theo một đám quỷ binh tiếp tục tìm đường thoát ra khỏi đám mây mù. Lúc này phía trước đã không còn quỷ vật nào ngăn cản, sương mù cũng nhạt dần. Một lát sau, trước mặt ba người đã là một mạng quan đạn, bọn họ rốt cuộc cũng đã thoát ra khỏi đám sương mù. Ba người không khỏi mừng rỡ chỉ là đúng lúc này thì một thanh âm nam tử xa lạ từ trên cao truyền tới à còn có người thoát ra khỏi cấm chế vào thọ bố trí ta đã xem nhẹ các ngươi rồi hàng lập cùng nhị nữ vừa nghe được lời này thì không khỏi ruồng mình há hốc miệng chỉ thấy trên bầu trời cả nghìn trường có ba người đang đứng dặn co với nhau trong đó hai người rõ ràng là một thành cùng bị phụ tóc bạc phía sau bọn họ còn có hơn 10 yêu vật cấp cao và 8 gà âm gác quỷ binh còn tại phía xa hơn là mấy ngàn quỷ binh đang đứng theo trận thế vô cùng chỉnh tề sát khí từ đám quỷ binh này khiến ngầm phòng nổi lên từng trận kể bên kia cũng có một chiều quân đội đứng dặn co cùng đám quỷ binh chiều quân đội này chừng khoảng bảy tám nghìn tất cả đều cao đến hai trường bên ngoài bao phủ kín một lớp huyết sắc chiến giáp trong tay đầy các loại binh khí như đào thương kim kích, cung nỏ, tất cả đều huyền phù trên không trung rất ngay ngắn. vừa nhìn đã biết đây là một nhóm quân tinh nhuệ, có huấn luyện bài bản, điều khiến hàng lập giật mình hơn chính là trong đám quân mang huyết sắc giằng giáp này còn có hơn 200 cổ cỗ chiến xa thành màng lợp lè, kiểu dáng cổ xưa. mỗi chiếc chiến xa đều có hơn 10 tên huyết sắc giáp sĩ, tay cầm búa rìu cùng các bình khí dài. mỗi một chiếc xe Là do hai con quay thú đầu dao thân sư tử kéo theo Trên người chúng nó cũng có chiên giáp Tử chỉ to ngắn Lợi trọ lập loè hàng quan Tại phía trước trị quân đội này Là ba võ tướng Trong đó có một kẻ mặc khôi giáp tự sắc Lường đeo hai thanh đại trùy Là kẻ vừa mới lên tiếng Ánh mắt một thanh cùng mị phụ tóc bạc Cũng đào qua ba người hàng lập Trong đó sắc mặt mị phụ không chút thay đổi Còn nét mặt của một thanh Lộ ra vẻ cười mà không phải cười Trong lòng Hàng Lập không ngừng âm thầm kêu khổ Chương 1482 Phù Du Tộc sắc mặt nguyên giao và nghiên lệ Cũng không khá hơn Hàng Lập là bao Ra là hai người này là bán quỷ thân Thảo nào có thể đi ra khỏi cấm chế Tự giáp vò tướng kia không biết la lịch ra sao Nhưng sau khi đánh giá nguyên giao và nghiên lệ chi tiết thêm vài lần, thì không hề cảm thấy hứng thú. Ánh mắt của hắn lại chuyển sang người hàng Lập. Cơ hội trong nháy mắt, hàng Lập cảm thấy một cổ thần niệm trực tiếp đào qua, khiến cho cả người nổi gai ốc, dường như cả người hắn đều bị nhìn thấu. hàng Lập nhíu mày, lập tức vận chuyển đại diện quyết trong cơ thể, nhất thời ngăn được hơn phân nửa thần niệm của đối phương bên ngoài cơ thể. Đồng thời, dùng thần niệm của bản thân đào qua người hắn. Kết quả, tự giáp võ tướng hư lạnh một tiếng, khiến cho thần sắc của hắn chấn động. Thân thể vị võ tướng này lạnh như băng, nhưng lại không phải là thân thể máu thịt, cũng không phải là âm quỷ lực kết thành. Thần niệm của hắn lại đào sang hai võ tướng khác, cùng một ít huyết giáp binh sĩ. Ngoài trừ quay thu kéo xe, thì những người này đồng dạng không hề có chút tức giận. Khôi lỗi Trong đầu hàng lập, Lẽ ra hai từ này, hắn phát hiện ra thân phần của tự giám võ tướng, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Xem ra, khôi lỗi này chính là kẻ không chế quỷ vật, nơi minh hại này. Nếu không vừa rồi, sao hắn có thể nói như vậy? Chưa đề cập tới huyết hồng giáp sĩ, phía sau ba võ tướng này, mà chỉ nói tới khí tức khác nhau của ba võ tướng này, đều để thấy, hẳn là được hạng người mang đại thần thông phụ thể. Một thành cùng mấy phụ đối diện với mấy khôi lỗi này, cũng không trực tiếp ra tay. Hiện nhiên thực lực của đám khôi lỗi này Cũng không hề thua kém nhóm ẩm binh Nếu không Thì hai người đã không để tình thế diễn biến dằng co như vậy Mà đã sớm thi triển đại thần thông, diệt sát Mà luật túc và địa huyết lão quái Đều không có ở đây Lúc trước phía sâu trong sương mù Truyền tới tiếng quỷ hống Xem ra hai người này vẫn chưa thể phá giải sương mù Mà thoát ra Tâm niệm hàng lập nhanh chóng xoay chuyện Thầm nghĩ như vậy Các người lại đây Mộc thanh bỗng nhiên hướng hạng lập vẫy tay Hạng lập cũng không còn cách nào khác Chỉ có thể đồn quang tới bên cạnh nàng Thàm kiến nhị vị tiền bối Hạng lập vừa đến liền ôm quyền Cùng kính chào hỏi hai người Mộc thanh Hạng đạo hữu Kim Linh không ở cùng người sao Hiện giờ nó ở nơi nào Hạng lập bất ngờ xuất hiện nơi này Nhưng Mộc thanh không hề hỏi hắn Làm sao thoát khỏi quỷ vụ Mà lại hỏi về đầu kim viên kia Vạn bối cũng không rõ lắm Lúc trước Kiều Huynh cùng vạn bối Bị nhóm quỷ vật công kích Nên đã sớm lạc nhau Điều này cũng không có gì phải dâu giếm Nên hàng Lập thành thật trả lời Lạc nhau Mật thành dữ mày Mật tiền bối Người đối diện là ai Quỷ vụ này do đối phương tạo ra hay sao hàng Lập nhìn về đám khôi lội chậm đại hỏi Ta cùng Lam Đạo Hữu Cũng mới thoát ra khỏi đám quỷ vụ không bao lâu Vốn đang định thi pháp bài trừ toàn bộ cấm chế thì là gặp phải mấy thứ này ngang cạn vẫn chưa kịp hỏi chúng. chẳng qua lần trước vào đây không hề gặp chúng. phạm trần chúng cũng giống như chúng ta từ ngoài giới tiến vào minh hà này. mộc thành cũng có chút nghi hoặc. người bên ngoài. hạng lộc khẽ đồng thần sắc, hạng Đạo hử chắc chắn cũng đã phát hiện ra đối phương là một chi đại quân khôi lỗi rồi. nhưng không thể khinh thường. bà khôi lỗi cầm đầu kia có tư vị không thấp. Chúng ta cũng không chắc chắn Có thể tiêu diệt được Thành hầm một thành có vài phần ngân trọng Nhìn về phía đối diện Bị phụ tóc bạc bên kia Cũng không hỏi gì hai người nguyên giao mới tới Mà ngược lại Nhìn về ba gã khôi lội vào tương phía xa Lạnh lùng nói lão thân mà kệ các ngươi Các bạn thể là gì Chỉ hỏi các ngươi một câu Các ngươi có chuyện hồi cấm chế dưới kia hay không Truyệt cấm chế <cười> Đừng suy tâm vọng tượng Các ngươi từ ngoài tới Càng đảm xâm nhập Buồn lấy thánh vật của tộc chúng ta, nhóm người lần trước xông vào cũng là các ngươi. thiếu chút nữa là bị các người lấy được rồi. Lúc này đây, ta quyết không để các người rời đi. Tự giác vò tướng âm lạnh trả lời. Phụ du tộc. Mị phụ tóc bạc đại biến sắc mặt mà trong lòng một thanh cũng nhảy dần. Hạng lập nhiễu mày, trong đầu hắn không hề có tư liệu về tộc này. Các người đã biết bản tộc thì càng tốt. Nếu như ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói thì có thể tha cho tính mạng các ngươi. Nếu không, cho dù lần này có thể chạy thoát, thì bộn tộc cũng sẽ phải người truy giết các ngươi trên toàn linh giới. Tự giáp võ tướng cảm thấy bất ngờ, nhưng lập tức nhạt giọng nói. Nghe thấy tự giáp võ tướng ủy hiếp, bị phụ tóc bạc và một thanh liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt hiện ra sự ngưng trọng. Tiếp theo hai người lại khẽ mất máy môi truyền âm. Tự giáp bỏ tương thế như vậy Thì cười nhạt một tiếng Nhưng cũng không có ngăn Trong lúc truyền âm Thần sắc bị phụ đầu bạc Càng trở nên âm trầm Còn một thanh cũng nhíu chặt mày Từ hồ đang suy nghĩ Các người nói Đây là thánh địa của các người ư Lời này đâu phải người nói Là chúng ta có thể tin ngay được Khi nào thì tộc các người Sự tu âm quỷ chi lực bị phụ tóc bạc hỏi ngược lại Các người không cần biết điều này Các người cho rằng Minh Hải chi địa này là tự nhiên mà thành sao? Tự giác võ tướng, bần cơ trả lời. Mỹ phụ tóc bạc cùng một thanh lại như mày, bất giác lại tin tưởng lời đối phương thêm vài phần. <cười> Ai biết được các người có giả mạo phụ du tộc hay không? Cho dù các người có thật sự là phụ du tộc, nếu như có thiên phụ giai tại đây thì chúng ta còn kiên kỳ vài phần. Nhưng hiện tại chỉ là một chút phân hồn phụ thân vào khôi lội mà cũng dám mạnh miệng. Đều chúng ta thúc thụ chịu trái ư. Sau khi trầm mặt một lát, trên mặt mị phụ hiện ra lệ sắc. Một thanh cũng không hề lên tiếng, nhưng trên mặt cũng xuất hiện thêm một tầng thanh khí. Tự giác võ tướng nghe được những lời này, thì hai mắt lóe lên hồng quan. Hắn không định nói thêm điều gì vô nghĩa, mà đột nhiên vỗ xuống đầu tòa kỳ giống như tề ngư. Nhất thời con thú này, ngửa cổ hít sâu một cái, không khí chung quanh phản phất như bị hút cạn toàn bộ. Tiếp theo, nó lại mở miệng gầm nhẹ một tiếng, rồi phóng ra một đoàn thanh sắc quan cầu cho mắt, lào tới đám người Mỹ phụ. Thanh sắc quan cầu mang theo tiếng rít dữ dội, tỏa hào quang cho mắt lào đi. Sắc mặt Mỹ phụ trầm xuống, hai tay lập tức bắt quyết, hồi quan sau lưng chợt lóe một đầu quỷ ảnh cực lớn xuất hiện, rồi chớp mắt, đã điên cuồng bành trướng hình thể lên đến mấy lần, đồng thời hé miệng phông ra một đoàn ô cầu. Hai khỏa quang cầu vừa tiếp xúc, lập tức nổ vang chấn động đất trời. Thành quang hắc mang đang xen vào nhau. Khẩm gian nơi nơi ba võ tướng đang đứng, xuất hiện một đám mây cực lớn phóng thẳng lên cao. Mỹ phụ thấy như vậy, thì hai mắt hiện ra hùng quang, rồi há miệng, phát ra một tiếng kêu quái khiếu. Nhất thời, mấy ngàn quỷ binh cùng tám ngã quỷ vương, dưới sự giận động, lập tức hóa thành từng đoàn âm phong đen như mực, lao về phía trước tự giác võ tướng thấy như vậy, thì hừ lạnh một tiếng, hai kim trì trên vai rung lên một cái, rồi trực tiếp xuất hiện trên hai tay hắn. tuy rằng là khôi lội trì thân, nhưng vẫn có thể phát huy ra một nửa thực lực của tài chứ. tự giác võ tướng nhàn nhạt nói một tiếng, hai kim trì vẹn một cái, đã bay vút lên không trung Quay tiết, tỏa ra vạn đảo kim quang. ở giữa hư không lại huyền hóa ra hơn trăm hư ảnh kim trì, rồi không một tiếng động liền điên cuồng bổ xuống đám âm phong. Tám ơn Thane Trường Khiếu." Từ trong âm phong đồng thời phát ra. Tiếp đó, tám đạo hắc ảnh chợt lóe rồi hiện hình thành tám ngàn âm quỷ giáo quỷ vương tại giữa không trung. Bình khí trong tay chúng hóa thành mấy đạo hắc sắc kinh hồng, hoặc là há miệng phun ra từng chùm hắc hạ, hoặc là tỏa ra từng loại hắc quang cổ quái, tạo thành một hắc sắc quang mạc. Kiểm sắc truy ảnh đập xuống đó, Lại như cá va vào lưới, không thể nào thoát ra ngoài. <cười> Chút tài mọn. Ánh mắt tự Giáp Võ Tướng trầm xuống, khinh thường nói, trong lòng hắn thúc dục pháp quyết, khiến đám kim sắc truy ảnh bỗng nhiên đồng thời nổ tung. Hắc sắc quang mạc bị kim quang xuyên thủng, tiếp theo từng đoàn kim sắc ầm ầm đổ xuống, đem tám gã quỷ vương bao phủ vào bên trong, nhưng đúng lúc này, Một Thành đã xuất thủ. Tay nạn ta khẽ lật chuyện, rồi chào một chào về hư không, cả trời đầy kim quang, bỗng nhiên xuất hiện hường hoa nồng đậm. theo sau đó vô số linh quang đủ mọi màu sắc loé lên, vô số bóng ảnh các loài hoa liền hiện ra. ầm ầm, hoa ảnh nhất thời đã cường ngạnh, ngăn cản kim sắc quang cầu giữa không trung. chính lúc này, đoàn âm phòng do âm giác quỷ binh biến thành đã vọt tới phía đối diện. tự giác và tướng cũng không lên tiếng mà lập tức vươn tay, nhất thời chi huyết giáp khụi lội phía sau. Đồng loạt dương sức nọ, tiến về phía trước một bước rồi bắn. Xuy suy suy, tiếng xé gió mạnh mẽ phát ra, vô số mũi tên đỏ như máu trải kín bầu trời rơi vào trong đám ầm phòng. Xung quanh ầm phòng liền xuất hiện một đoàn huyết quang, lúc này đã mơ hồ có không ít quỷ ảnh từ trên trời rơi xuống. Nhưng chỉ trong nháy mắt, ầm phòng được dẫn dắt của tám gà quỷ vương đã lao thẳng vào chi huyết giáp khôi lội đại quân. Tức thời, Tiếng quỷ khiếu rung trời nổi lên. Vô luận là tám gà quỷ vương hay âm giác huyện quỷ bình thường đều không ai nguyện ý đi trêu chọc ba gà khôi lội vỏ tướng. Còn ba gà khôi lội vỏ tướng này cũng không để đám quỷ bên vào trong mắt. Chúng hoàn toàn chầm chú nhìn bị phụ tóc bạc cùng một thanh bên kia. Về phần hàng lập và hai người nguyên giao cũng đã bị bọn họ bỏ qua một bên. Hai người một thanh cũng đồng dạng ngưng trọng nhìn ba khôi lội này. Trừ bỏ giáp từ khôi lội ra, Thì hai gã vò tương khác cũng có chút kỳ quái Một gã thần cao bốn năm trường Có ba mắt Hai tay cầm hai cây búa to Mặc một bộ chiến giáp cổ quái màu xanh Mặt ngoài đầy tim thứ màu đen Lập lệ quàng mang Khiến cho người ta không lạnh mà run. Còn một tên khác Cùng cao tới hai trường Một thần chiến giáp đỏ như máu Có hai đầu bốn tay Cầm các loại đào thương kim kín khác nhau Tòa kỳ của ba người bọn họ Đều giống y hệt nhau Đều là quái thú tề ngư, cả người đỏ như máu, không quá nổi danh. Hai gà khôi lội này từ khi giao chiến tới bây giờ vẫn không lên tiếng, dường như hết thảy mọi việc đều do tự giáp khôi lội làm chủ. Chỉ là lúc này, khôi lội ba mắt lại bỗng nhiên mở miệng. Không cần cố gắng đánh bê đám người bên ngoài, chỉ cần bám lấy bọn họ một lúc là được. Ta đã thông báo cho những người khác, trong chốc lát họ sẽ hỗ trợ những quỷ vật bên kia tiêu diệt một nhóm khác rồi đến đây trợ giúp chúng ta.